Ủy ban Hội Khánh đã quyết tâm phát triển ngành điện tử thông tin là sản nghiệp trụ cột của chúng tôi. Sau mấy năm khảo sát thị ủy, Ủy ban Hội Khánh đã đưa ra quyết định này cũng là do tính thế hoàn cảnh tự nhiên, không khí của Hội Khánh là nơi khác không thể so sánh, cho nên mời hứa tiên sinh tin tưởng vào quyết tâm của chúng tôi. Thị trưởng Cao, các điều kiện của Hội Khánh thì chúng tôi đã tìm hiểu. Sự nhiệt tình của lãnh đạo Hội Khánh tôi cũng ghi nhớ trong lòng, nhưng về vấn đề kinh doanh Trương Tất Tường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 Lý Trường Giang trước khi lên thị xã đã làm bí thư huyện ủy huyện Tĩnh bốn năm. Mặc dù kinh tế huyện Tĩnh phát triển khá chậm, nhưng Lý Trường Giang khá liêm khiết, tiếng tạm cũng được nên có thể nói chút ít với dân chúng. Hiện trường có khoảng tám người, trước đó chỉ có hai người xung đột với người của công an huyện và công an xã làm tường trụ sở bị sụp, hơn nữa còn đập vỡ chạm biến áp khiến bên trong mất điện. Lý Trường Giang liếm liếm môi đang khô và nói: Bây giờ bọn nọ còn chưa thống nhất ý kiến.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 Tôi lúc này không muốn nghe các anh kiểm điểm. Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện chính trị của tỉnh. Tháng 6 hội chợ thương mại lần thứ 4 của khu vực trung tây sẽ tổ chức ở Ando, đây là hoạt động quan trọng nhất của tỉnh trong năm, tuyệt đối không thể có gì ảnh hưởng tới. Cho nên tôi được bí thư Ninh cùng chủ tịch ứng ủy tác cần phải nhanh chóng giải quyết ảnh hưởng không tốt. Đinh Sâm lạnh lùng nhìn Trần Anh Lộc, Đàm Lộc Phong cuối cùng nhìn Lưu Liên Dương. "Lao Lâu, anh nói Trương Chí Viễn không đáng tin."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 Vợ tôi bị chính quyền ép chết, mẹ tôi tức đến độ bị điên, tôi đang rất loạn nên không biết làm như thế nào. Trưng đại pháo là đau đớn nói. Đại pháo, chú cứ đứng đây vậy có phải là vì tiền không? Nếu chú cảm thấy chính quyền sao có trách nhiệm thì nói thẳng số tiền mình cần. Nếu như chú cảm thấy những người khác ở đây không có quan hệ gì thì bảo mọi người về nhà, vây quanh ở đây có tác dụng mẹ gì? Hoàng Dũng không nhịn được nói, đúng là đám nhà quê, vây quanh đây mà mãi vẫn không nói được điều kiện.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 Bảo chúng tôi rời đi, còn đâu không nói gì cả, chúng tôi muốn bọn họ ra hai thằng cán bộ rất lợn da, bọn nó không thèm để ý. Trương Dĩ Cầu ném chiếc mũ bảo hộ xuống đất mà nói: "Con mẹ nó chứ, nếu ép chúng tôi vào đồng cùng, chúng tôi liều mạng." "Huện không được, không phải con thị xã sao? Lãnh đạo thị xã nói tỷ huyện không nghe sao?" Hoàng Dũng bĩu môi nói: "Trương Dĩ Cầu, tao nói đâu mày bị nước vào con không tin, mày dựa vào cái gì để người ta ra người cho mày?"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 Hoàng Dung đúng là đủ tư cách làm xây dựng. Dòng nói hơi khàn nhưng rất có sức ảnh hưởng. Thoáng cái chân áp đám đông, đám người trương ra làm thuê cho y. Những người khác thấy đám người trương ra còn phải nghe nên cũng dần dần yên tĩnh lại. Cả đông nhìn quanh và lớn tiếng nói: "Thưa bà con, nếu mọi người tới để giải quyết vấn đề thì hãy nghe tôi nói. Chờ tôi nói xong rồi mọi người hãy lên tiếng, đừng có cách ngàn. Mọi người cảm thấy tôi nói đúng thì cứ làm theo lời tôi."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 Đinh Sâm không hề khách khí nói, trước mặt Hồ Liêm ý cũng không dấu giếm gì. Hồ Liêm nghe xong mà khẽ lắc đầu, xem ra Đinh Sâm có ấn tượng không tốt với Hoài Khánh, nhất là mảng hệ thống chính pháp trước mặt mình còn nói thẳng như vậy. Với tính cách của Đinh Sâm thì có lẽ về sẽ báo cáo rõ vấn đề này với Bí thư Ninh, không biết bao người ngã ngửa. Hồ Liêm cũng mơ hồ cảm thấy Bí thư Ninh rất coi trọng Hoài Khánh, nhưng thái độ gần đây của Bí thư Ninh hơi thay đổi. Trang Quang Hồ Liêm không đó bí thư Ninh không hài lòng với mảng nào trong công việc của Hoài Khánh. Trang Quang có một điều là bí thư Ninh có cái nhìn mà việc này sẽ càng làm tình nguy khó chịu hơn đối với Hoài Khánh. Nếu Đinh Dâm về mà lại báo cáo không tốt thì chỉ sợ tình nguy sẽ nhanh chóng điều chỉnh bổ máy Hoài Khánh. Lao Đinh bên dưới cũng không dễ dàng, nhất là công tác đồng tồn, công việc không dễ triển khai. Hồ Liêm cũng biết lời này của mình không có tác dụng mấy, y chỉ hy vọng Đinh Dâm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 Cao Đông thấy vẻ mặt này của Trưng Đại Pháo liền biết đối phương đang nghĩ gì, hắn nói: "Nếu anh tin tôi thì bảo người trưng ra về đi, chu sở chính quyền xã mẫu quân lớn như vậy ở đây, chẳng lẽ có thể chạy sao? Hỏa thương chạy được, chùa không thể chạy. Câu này anh nghe rõ chứ? Chẳng lẽ chính quyền xã, chính quyền huyện còn có thể vi truyền của anh là đổ chỗ sao?" Hoàng Dũng thấy Cao Đông nhìn tới với vẻ ám chỉ, liền kéo Trưng Đại Pháo sang bên, mà hai đàn em đi cùng y lại bám chặt lấy Trưng Nghị Cẩu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 Hơn nữa bây giờ cũng đã gần 7 giờ Nên dân chúng thấy không còn gì hay để xem Vì thế bắt đầu lục tục về nhà Chỉ là gần 200 người chương gia Vẫn vây quanh trụ sở chính quyền xã Những người này cùng họ với chương đại pháo Chương đại pháo cũng không muốn những người này về Cả đồng hiểu tâm trạng của chương đại pháo Biết chuyện này phải sớm xử lý nhanh Vì thế hắn chỉ thị chính quyền huyện tĩnh Phái người bàn với chương gia Cố gắng nhanh chóng đạt được thỏa thuận Bây giờ đã đạt đến mục đích mà ca đồng đặt ra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 tư tưởng thiết thực làm tốt chúng ta cải thiện quan hệ nông thôn. Trần Danh lộc gật đầu, một lúc sau nói: "Cậu Đồng, cậu nói đúng, mặc dù chúng ta sẽ gặp khó khăn, nhưng chuyện này không thể né tránh bơ trì hoãn được nữa." Tình nghiêm trọng đến mức như thế này là điều tôi không ngờ tới, quan hệ ở nông thôn căng thẳng đến như vậy cũng làm cho tôi rất giật mình, bây giờ đã đến lúc không quyết tâm xử lý không được. Bữa rồi tôi và Lập Phong đã nói chuyện về việc này.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 Đội phương đang biến tướng nhắc mình về điều chỉnh công việc trung tâm Dồn sang công tác nông thôn Không nên chỉ nhìn chăm chăm và phát triển công nghiệp Hai người đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ổn định Hơn nữa Ninh Pháp cũng cảm thấy Ứng Đông Liêu mặc dù có vài quan điểm không nhất trí với mình Nhưng không phải kẻ hẹp hòi nhỏ nhem Trong hội nghị thường mỹ Ứng Đông Liêu cũng thường xuyên đưa ra mấy quan điểm Khiến người ta ngạc nhiên Công việc thực tế Ứng Đông Liêu cũng có chỗ độc đáo Ninh Pháp thậm chí còn có chút khó hiểu đó là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 Nếu không chuyện ở ngoài khoảnh sẽ xảy ra một lần nữa. Lão Hồ và lão Đinh đã về trượng. Còn nãy bây giờ vừa ăn cơm, chuyện đã xử lý xong, lão Hồ và lão Đinh vẫn cùng Trần Anh Lộc ở thuyền đầu, cả đông ở phía trước nói chuyện với quần chúng, cuối cùng mới không xảy ra chuyện. Cả tối nay tôi vẫn lo lắng, có nên báo cáo với trung ương không, may là không xảy ra vấn đề lớn. Ninh Pháp lúc này vẻ mặt mướt tốt hơn chút. Ồ, cả đông còn trẻ, Trần Anh Lộc không sợ cậu ta không xử lý được sao?